Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Gã lấy cassette thâu băng vài câu chửi rất ngắn, rất gọn Nhưng rất tục tiểu Bằng nhiều giọng nói khác nhau mà chính thiệu phịa ra Một buổi tối Xuân là người đầu tiên Bị đón nhận câu chửi tàn độc trong điện thoại Cả lo nhà mày làm đĩ Xuân tái mặt ngư ngác không hiểu gì Nàng buông phôn Rồi ngẩn ngơ đôi mắt sợ sệt Miệng há ra mà không nói được lời nào Hạ và Thu đứng bên cạnh Tưởng Xuân vừa bị người ta dọa giết, sướng lại hỏi. Xuân chưa kịp trả lời thì điện thoại lại vang lên. Lần này Thu bốc lên và bên kia cassette của Thiệu cũng phát ra một đờ câu tương tự. Đồ điếm thối, nay ngủ với thằng này, mai ngủ với thằng khác. Thu kêu rú lên quăng điện thoại xuống giường. Bà Thủ ngồi ngoài phòng khách vội lên tiếng. Cái gì thế? Rồi bà cùng cả nhà kéo vào nghe Xuân và Thu trình bày tự sự. Bà thủ nóng mặt, ngồi ngay bên cạnh phone chờ đợi. 15 phút sau có tiếng gieo, bà chộp ống nghe, nói giọng gay gắt. Con nhà nào bất dạy thế hả? Đồ vô giáo dục. Nhưng xui cho bà lần này không phải là cái cassette của thiệu. Vì sau câu mắng của bà thì bên kia giọng ngập ngừng phân trần. Dạ, thưa bác, con, con là Viễn đây ạ. Ơ, ôi trời Cậu Viễn à, thôi chết, bác bác xin lỗi nha Có cái đứa nào nó cứ điện thoại lại nó chửi đám trẻ nhà này, khốn nản quá Sao bác không báo cảnh sát hoặc là cho operator người ta biết Có được gì đâu cậu, nó phải nói lâu một chút thì người ta mới truy ra manh ra mối chứ Đằng này nó chỉ chửi một câu rồi nó cúp ngay thì không có cách nào tìm ra được Thôi nhá tôi tôi xin lỗi cậu nhé cậu nói chuyện với cái thu nha, tôi đi ngủ đây Vâng ạ, cảm ơn bác Đêm nay Thu không nói chuyện với nghỉ yêu lâu Đầu nàng còn hỗn loạn Vì những lời chửi rủa không biết xuất xứ Mấy phút sau năm chị em cùng ngồi bàn luận Xem ai là thủ phạm An Hạ đoán chắc là Thiệu Nhưng không nói ra Thu cũng nghĩ đến Thiệu nhưng rất phân vân Ông lớn rồi Không lẽ chơi cái trò đó Chắc là một cái thằng nhóc nào đó thôi Xuân nói Nhóc nào Ai oán Thu gì nhà mình mà bỏ thì giờ ra điện thoại chửi mình Gần nửa đêm chị em kéo nhau lên giường nằm Sắp ngủ thì điện thoại lại gieo Và bốc lên thì vẫn là câu quyền rủa Ngắn gọn và tục tiểu Xuân bực bội muốn khóc Mai đề nghị rút phone ra Nhưng Xuân, Hạ và Thu đều không đồng ý Ở xứ này những người đang yêu không thể không ôm lấy cái điện thoại Và lại ông bà Thổ cũng cần giao dịch Tháo phone sẽ rất trở ngại cho cả gia đình Liên tiếp mấy ngày sau Và cả đêm Điện thoại cứ reo vang nhấc lên thì bên kia cụp xuống Không một tiếng nói Một ngày có đến hai mươi mấy lần như vậy Cả nhà vô cùng căm giận Đông đề nghị Chị Hạ Em chắc là ông Thiệu chứ không có ai vào đây nữa Ông ấy thù chị đấy Bây giờ em có kế này ha Chị phone cho ông ấy Cái chị làm bộ là làm hòa với ông ấy Làm bộ thôi Nếu mà sau khi chị làm hòa đó Mà nhà mình không còn điện thoại phá nữa Có nghĩa đúng thằng trả rồi đó Xuân và Thu cùng gieo lên Ờ đúng rồi đó, con này có cái mặt cờ mà mưu cao ghê Hạ nói bưng cô Chắc không phải anh Thiệu đâu Cái đứa phá mình á, nó phá cả ngày lẫn đêm Mà anh Thiệu nó đi làm cả ngày, đâu có thời giờ mà phone cho mình Mai gạt đi Bộ sở mới không có phone à Chỉ việc quay số nhà mình, rồi chờ mình bóp lên rồi cúp xuống Làm chỗ nào mà chả được Trong thâm tâm dĩ nhiên An Hạ là người đầu tiên đoán chắc thủ phạm không ai khác ngoài Thiệu Nhưng nàng nói tránh đi Bởi vì nàng không muốn làm theo đề nghị của Đông Đã bỏ thiệu Hạ không muốn gặp mặt hoặc nói chuyện với gá nữa Dù là qua điện thoại Hạ cũng có mặc cảm tội lỗi Vì sự đổi thay của nàng Bắt cả nhà phải chịu chung cái tai nạn telephone rất khổ sở hiện nay Ông thủ suốt cả tuần lễ cứ đi ra đi vào than thở Ôi giời Bao giờ chúng mày mới đi lấy chồng hết cho tao với mẹ Chúng mày khỏi vất vả Người ta nói không có sai mà Nuôi con gái trong nhà như chứa bom nổ chậm Đông cười phụ họa Thôi Từ nay chị em mình lỡ yêu ai Thì dáng yêu luôn đừng có bỏ nha Mỗi lần mà bỏ đó Lại một lần cả nhà nghe chửi thì chết Xuân hỏi ông Thủ à, Bố Sao bố không thử phôn tranh thiệu coi Nếu anh ấy nói, nói anh ấy một tiếng cho anh ấy im đi Ông Thủ trợn mắt đáp Đã chắc là nó à Rủi oan cho người ta thì sao Con Hạ đã bỏ nó Bây giờ tao lại chửi nó nữa thì Thì nó còn coi tao ra cái gì Tao già rồi chứ đâu có phải là trẻ con Bà thủ thì lo ông ra mặt Bà giận An Hạ Này coi chừng đấy con nhé Đi đâu chớ có đi một mình nhớ nó thủ Nó đánh cho thì khổ Bố mày chả kể là có cái thằng cha gì ở bên Canada đó Tán nó cô kia không được rồi nó lại tức quá Nó nhà vô nó bóp cổ đến chết đi à An Hạ diễu cho mẹ an lòng Mẹ thằng nào mà bóp cổ con đó có bóp lại mẹ đừng có lo Và ông thủ lại được dịp kể lễ Ôi xa.